các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cây cổ vừa gầm ngón chân cười khúc khích tiểu diệp tử ngồi cạnh bức tường thủy tinh ôm chân bé xíu điên cuồng mà gầm nước miếng chảy xuống ướt đậm áo sơ mi nhỏ bé vừa gầm chân vừa nhìn mẹ bảo bối đuổi theo ba ba diệp tịnh an hung hăng đánh mỗi lần bị tập kích bất ngờ diệp tịnh an sẽ gào lên mà khóc còn diệp tiểu tử thì vui vẻ cười đến híp mắt em mà đánh nữa anh sẽ ly hôn với em tốt lại muốn ly hôn phải không an ly hôn đi ly hôn đi ly hôn thì thế nào em có tiếp tục sinh con trai cho anh không? Không, lần này nếu sinh thì sẽ sinh con gái có được không? Còn như sông, sinh con gái ra, chẳng may nó cũng giảm mèn giống như em, vậy thì anh sống làm thế nào? Trọng điểm bây giờ là sinh con trai hay con gái sao? Em và anh cãi nhau thì có trọng điểm bao giờ? Trọng điểm là dựa vào suy nghĩ của đầu óc, mẹ em căn bản là không có đầu óc. Diệp Tịnh An, gọi anh là học trưởng. Lúc đầu không phải là không muốn cho em gọi như vậy sao? Anh thường là hay thay đổi. Em đến cả tên mình cũng còn thay đổi được anh thỉnh thoảng thay đổi một lần thì thế nào. Trọng điểm không phải là tên nữa, trọng điểm là em không có đầu óc. A, Điền Bảo Bối chật nổi điên, nhảy lên lưng Diệp Tĩnh An mà đánh. Dừng tay, em cái người phụ nữ độc ác đây a dừng tay. Tiểu Diệp Tử nhìn thấy cha bị đánh, nhếch răng cười khanh khách, âm thanh non nớt, cười đến lộ ra hàm răng ngắn ngắn thẳng tắp, còn có hai má lúm đồng tiền. Diệp Tĩnh An nhìn thấy con mình cười, nói: "Xem em dạy con thế nào kì Tiểu Diệp Tử thì như thế nào? Hay là anh xem hai mẹ con em đều không vừa mắt Tết cho mình bị đánh Mà nó còn cười vui vẻ như vậy Đó là bởi vì nó có danh di truyền tính xấu của anh Rút bú sữa nó đều cắn muốn rớt ngực em Thật à Ừ anh xem đi Quả thật là có một vết cắn nhỏ em có đau không Ừ đau muốn chết chồng à Ngoan để chồng liếm liếm cho em Tiểu dịp tử nhìn thấy sắc mặt hai người thay đổi Kêu lên một tiếng kháng nghị Diệp tỉnh an nhìn sang Bày ra vẻ mặt hung thần ác sát Tiểu tiểu thúi con dám cắn vợ của ba Xem ba trừng phạt con thế nào Nói xong liền không người tiến tới Đột nhiên ôm lấy người tiểu dịp tử nâng lên cao Tiểu dịp tử cười Khanh khách Vui vẻ qua qua cánh tay Dịp Tịnh an cũng cười theo Nhưng ngoài miệng lại nói Nói còn dám cắn nữa hay không Ba bị đánh đòn còn dám cười hay không Sau này còn dám đá dằm nữa hay không Tiểu dịp tử cười hét đến chói tai. Điền bảo mối đứng im Nhìn hai cha con nói chuyện cũng mỉm cười Chiến tranh gia đình lần thứ N cứ như vậy kết thúc. Gần đây không khí trong ngôi nhà thủy tinh là bắt đầu trở nên áp lực. Diệp tỉnh an mở tủ lạnh trong phòng bếp, nhìn thấy một đống thuốc bổ là cảm thấy nhức đầu. Anh chau mày, đưa mắt nhìn tủ lạnh một vòng, cuối cùng nhìn đến lon coca. Sau khi từ bỏ thói quen hút thuốc, uống rượu, anh lại từ uống sữa tươi và nước cam dần dần là bắt đầu uống coca. Anh cầm lấy lon coca, sau đó xoay người, bật nắp kéo đưa lên miệng chuẩn bị uống, liền nghe thấy giọng nói âm u phía sau lưng. Này học trưởng, uống coca sẽ bị liệt tinh đấy. Nghe được câu này, dịp tịnh an chất thời công lên tiếng vì cục cân khỏe mạnh Điền bảo bối cười he he Đưa tay cầm lấy lon coca trong tay anh Thay vào một ly nước cam Uống cái này thay sữa tươi cũng được Ánh mắt dịp tịnh an nhìn theo đôi tay nhỏ của cô Nói Tinh trùng của anh rất lợi hại Không sợ cái này đâu Điền bảo bối giơ tay thật cao Công cong cái miệng nhỏ Thôi đi, nếu thực sự lợi hại Thì lúc trước khi có tiểu dịp tử Sẽ không phải nghi ngờ khổ cực như vậy Nói xong lúc dịp tình an vừa bất ngờ đưa tay ra Cô nhanh chóng lui về phía sau Cô cà tràn ra Nhỏ xuống gạch men dưới sàn nhà Điền bảo bối cúi đầu nhìn Sau đó lại nhíu mày nhìn anh Anh xem đi may mắn ở đây là phòng bếp Nên như đổ xuống thảm sẽ phải mang đi sấy khô Em la cái gì mà la Tiền sấy khô anh trả Anh đó lại đi lấy cái gì ra nữa vậy Lấy tiền Tiền ở đâu Ở chỗ của em Diệp tỉnh an buộc miệng nói ra Sau đó sợn sốt nói to với cô Đúng rồi trả lại quyền quản lý tài chính cho anh Không Điện bảo mối lắc đầu một cái Cầm lon coca chạy vào toilet đem đổ xuống bồn cầu Sau đó cô bước ra Đi về phía cách đó không xa Cầm lấy ly nước cam cuốn mặt lãnh đàm của dịp tỉnh an nói Trước khi mang thai lần nữa Ở trong nhà không được xuất hiện những thứ như vậy Tại sao? Tại sao cái gì? Đã có tiểu dịp tử Em còn muốn có thai lần nữa Em định kéo tụi nó hù theo bắt nạt anh à Không được, em muốn có con gái Đừng giỡn chứ, sinh con gái Dịp tĩnh an trợn to mắt giống em thì khỏi còn nói Nếu giống anh thì nhất định sẽ là di truyền của diệp cảnh tâm Em định cùng dịp cảnh tâm Hợp lực giết chết anh à Tại sao anh có thể nói vợ và em gái của mình như vậy Anh chỉ nói sự thật Nếu anh sinh con được Thì tốt rồi, tiểu dịp tự cũng giống anh Năm đó đều đem ngực của em Cắn muốn rớt ra rồi Không cần phải lôi chuyện này ra nói Rớt hoài nào, không phải là đang nằm ở trước ngực em sao Bây giờ trọng điểm là chuyện đó sao, có muốn sinh con nữa không? Con muốn. Anh không sinh, cậu thúc sẽ không để yên cho anh. Em không cần phải đem cựu thúc ra đe dọa anh, anh không sợ ông ấy. Không nhớ lần trước sao? Kể từ khi ông ấy ngăn cản anh đi tìm em, anh đã không còn sợ nữa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net